Trạch Thiên Kiếm Miêu Nị Quyển 4 chương 117 sát chu trung tiếp Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.exeu Nói Trần Trường sinh là thiên tài tu đạo Sau rất nhiều chuyện 2 năm qua Phán đoán suy luận này đã được toàn bộ đại lục công nhận Nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng không biết hắn mạnh nhất ở phương diện nào Số lượng chân nguyên hay là năng lực cảm ngộ Đọc một lượt đạo tàn đương nhiên là chuyện rất giỏi Nhưng giữa tiết lụi kiến thức cùng năng lực chiến đấu Vốn cần một chút thủ đoạn cụ thể tới để làm cầu nối Cho đến đưa tô ly vạn dặm Nam Quy Quốc giáo học viện mấy chục trận kiếm chiến Nại Hà Kiều cuộc chiến ba đại sự này Mọi người mới từ từ xác định Trần trường sinh cường đại nhất chính là kiếm của hắn Điều này làm cho rất nhiều người nhất là quốc giáo Giáo sĩ cảm giác có chút bất ngờ thậm chí là mơ hồ bất an Quốc giáo dĩ nhiên cũng có kiếm pháp Tỉ như quốc giáo chân kiếm Tỉ như thiên đạo viện lâm quan kiếm Lại tỉ như nam hệ trai kiếm Nhưng quốc giáo nội tình lại thể hiện ở những phương diện khác Làm người thừa kế giáo hoàng Trần Trường Sinh an hiểu nhất không phải là quốc giáo thần thuộc Cũng không phải là đạo pháp trong đạo tàng giáo điển Mà là tự ly sơn kiếm pháp Chu thông đánh giá đối với Trần Trường Sinh càng thêm rõ ràng Biết Trần Trường Sinh cường đại trừ kiếm đạo thiên phú ra Còn tại bản thân Thanh Kiếm, hắn mơ hồ biết Trần Trường sinh ở Chu Viên Kỳ Ngộ Kiếm Trì. Hắn cố gắng phái người tìm xem danh kiếm bị giấu ở nơi nào. Nhưng hơn một năm thời gian trôi qua, Thanh lại ti ám điệp trải rộng khắp thiên hạ. Cuối cùng cũng chỉ tìm được một Thanh ở trong nhà xí của Quốc giáo học viện. Còn lại chút ít danh kiếm cũng biến mất mất tiếc. Điều này làm cho hắn rất cảnh giác Hắn cảnh giác hơn cũng là thanh kiếm đang hiển lộ ngoài ánh sáng Chính là thanh kiếm trần trường sinh hiện đang nắm trong tay Vô cấu kiếm, thần binh mới nhất xuất hiện trên bát khí bản Thanh đoạn kiếm này không có bất kỳ điểm nào thần kỳ khác trừ sắc bén Nhưng đúng như thiên cơ các phê bình Bất luận thứ gì chỉ cần phát huy đến cực hạn Đều sẽ đặc biệt đáng sợ Thanh đoạn kiếm này quá mức sắc bén Có thể dễ dàng đâm rách thiên hải Gia thần ký lục ngự thần giáp Chu thông mặc dù là tụ tinh đỉnh phong đại cường giả Thân thể cường độ có thể so với sắc cứng Cũng không dám lấy thân thử kiếm Hơn nữa hắn không muốn để cho trần trường sinh Đem kiếm đạo tu vi của mình tận tình phát huy cho nên lúc trước ở trong phòng, thời khắc nhìn Trần Trường Sinh ngẫm đầu lên, hắn đã quyết định xong xuôi phương pháp ứng đối của mình, hắn tán ra huyết hải tinh vực của bản thân, chờ Trần Trường Sinh sử dụng kiếm tới phá, hắn dùng thủ đoạn cực kỳ mạo hiểm, hơn nữa cực kỳ tiêu hao niệm lực, mạnh mẽ ly khai thế giới của mình. Đem huyết hải cầm ở trong tay kiếm của trần trường sinh ở trong biển máu bị hắn cầm trong tay bị uy ác gắt ra khống chế thanh kiếm kia sắc bén đến mức nào cũng không cách nào chạm đến thân thể cùng thần hồn của hắn trần trường sinh kiếm đạo huyền diệu đến cỡ nào cũng không có không gian để phát huy. Đến đây tụi kiếm của Trần Trường Sinh toàn bộ rơi vào khoảng không Sau đó rơi vào trong phép tính của hắn Cảm thụ được kiếm phong truyền đến vàng bạc lực lượng Cảm thụ được đạo uy ác máu tanh mà kinh khủng Dương mắt nhìn quang vào màu đỏ chót phức phới ở không trung Sắc mặt Trần Trường Sinh trở nên dị thường tái nhật Từ lý tử viên khách sạn thi triển tụi kiếm Đã tiêu ha quá nhiều niệm lực cùng tâm sức của hắn Đây là tự hoan nguyên học kiếm tới nay Lần đầu tiên tụi kiếm hoàn toàn không có hiệu quả Kiếm của hắn bị địch nhân cường đại khống chế trong tay Kiếm đạo của hắn bị dính vào trong biển máu Không cách nào thi triển sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt Không biết là do niệm lực tiêu ha quá nhiều Hay là vì mất đi lòng tin Vô cấu kiếm bị huyết hại xâm nhuộm Không còn sáng ngời Càng không cách nào tiếp tục chiêu kiếm của mình Nhưng hắn còn có một chiêu kiếm Có thể không cần động tác Đã có thể thi triển ra Thần thức của hắn rơi vào trên cánh đồng tuyết bên ngoài u, u phủ Tinh huy ngưng tụ thành mảnh tuyết phủ điệu mà lên Sau đó trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ. Ở vô trong thời gian ngắn ngủi. một phát ra nhiệt lượng rừng rực. Một đạo khí tức cường đại cùng phản phước ngọn lửa thật sự. Từ trên kiếm phong rực cháy lên. Cố gắng xông phá tinh ác huyết cầu trong lòng bàn tay chu thông. Oanh một tiếng nổ. Trong phòng gió lớn gào thét mà lên. Vô số ánh sáng từ ngón tay chu thông tán phát ra Phản phức có thể thấy xương ngón tay trong lòng bàn tay hắn Quả cầu huyết hải bao quanh đoạn kín Chấn động bất an Mặt ngoài kịch liệt chập trùng. Thỉnh thoảng tón ra vài giọt huyết thủy Huyết thủy rơi trên mặt đất Đá xanh cứng rắn cũng phải khúc khiếp rung động Vẻ mặt chu thông trở nên ngân trọng Hắn biết trần trường sinh có một chiêu kiếm pháp Có thể tăng khả năng phóng thiết chân nguyên trình độ thật lớn Nhưng không nghĩ tới Một kiếm này lại cuồng bạo đến vậy Một tiếng kêu to lần nữa tóm ra từ đôi môi mỏng của hắn Gió đêm từ ngoài phòng thu tới Thổi quen bào đỏ thẩm bay phất phới Một đạo khí tức cực kỳ lãnh khúc cường đại xuất hiện Theo quan bào đỏ thẩm vũ điệu Thân hình chua thông tựa như tăng lên mấy lần Trực tiếp đem phần sau phòng ướt hoàn toàn phá vỡ Biến thành một pho pháp tượng cao hơn 10 trượng Kiếm của Trần Trường Sinh tỏa ra năng lượng sôi sục, Mang theo kiếm ý cùng sát cơ Vô số ánh sáng sáng ngời cùng kiếm ý vô hình cùng nhau bắn ra từ kẻ ngón tay của chu Thông Đem vách tường cắt xuống vô số đá vụn Nhưng kiếm của hắn Thủy chung không cách nào chân chính phá vỡ bàn tay của chu Thông Không cách nào huyết hại tinh vực ngưng tụ thành huyết châu đi ra ngoài Đây chính là cảnh giới trên lệch không cách nào đền bù giữa tụ tinh Đĩnh Phong cùng Thông U Đĩnh Phong Cho dù kiếm đạo tu vi của trần trường sinh cao tới đâu Vô cấu kiếm sắc bén như thế nào Nhìn qua cũng không có bất kỳ biện pháp nào Ở trước pháp tượng như ma thần của Chu thông Hắn đứng trên mặt đất Nhìn qua là nhỏ bé như vậy Giống như một con kiến. Kiếm trong tay của hắn phát ra quan nhiệt cùng kiếm ý Ở trong lòng bàn tay chu không thật là ảm đạm Giống như là đom đóm, Tùy thời có thể dập tắt Trận ám sát trong cái đêm đầu thu này có thể kết thúc như vậy sao? Trần trường sinh tìm đường sống trong cõi chết Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nghiên đón tử phong ư? Không Mặc dù là đom đóm, Chỉ cần nhiều Giống nhau có thể chiếu sáng đêm khuya Cho đến cuối cùng lan tràn khắp nơi Thậm chí đốt tới tận trời Tô Ly dạy cho hắn nhiên kiếm Lấy tài liệu từ kia ô bí kiếm Dùng thế của liệu thiên kiếm Nhưng chân chính khí thế Là đến từ một thức cuối cùng của ly sơn pháp kiếm Đặc điểm của một kiếm kia chính là Không muốn sống Trần Trường sinh hôm nay tới giết Chu thông, Vốn không nghĩ có thể còn sống trở về Hắn thật sự tìm đường sống trong cõi chết Hắn đã sớm không để ý tới sinh tử Hắn biết mình sắp chết tự nhiên không tiếc mạng của mình Nếu như trên tinh không thật sự có thiên đạo Mới có thể cảm giác tâm tình hắn lúc này Nếu như tinh không thật sự có vận mệnh Vận mệnh của hắn vẫn còn đang trong tay của hắn Đột nhiên, lại có một điểm đom đóm nhỏ nhất xuất hiện Ở trên cổ tay của hắn Đom đóm trở nên càng ngày càng sáng ngời Cho đến biến thành một viên tinh thần Ngay sau đó, trên người của hắn lại có vô số điểm sáng ngời Tự như vô số viên tinh thần theo thứ tự được thắp sáng Địa phương tinh thần xuất hiện Đều là khí kiếu của hắn Thời điểm ở Hàng Sơn Hắn từng làm chuyện tương tự Lúc ấy hắn suýt nửa bỏ mình Bất quá bây giờ dù sao hắn đã sắp chết Hắn vốn định đi chết Nơi nào còn quan tâm những thứ này Hắn cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Muốn ở trong đình viện đầy hoa hải đường này Lần nữa thắt sáng khí khiếu. Để cho tinh hải tái nhập thân thể của mình. Tinh huy từ trên trời rơi xuống. Lặng lẽ không tiếng động lướt qua phòng ớt đổ nát. Rơi vào trên người của hắn. Để cho tinh thần trên người hắn càng thêm sáng ngời. Vô số viên tinh thần. Như ẩn như hiện trong tay áo hắn. Nối liền thành sợi. Nối liền thành phiến, Biến thành tinh đồ Ngưng tụ thành Tinh vực Sau hàng sơn Trần Trường sinh lần nữa tụ tinh Vẽ mặt chu thông khẽ biến Hắn biết ở trên hàng sơn Trần Trường sinh bởi vì cố gắng tụ tinh mà bị thương nặng Không nghĩ tới Vào lúc này Trần Trường sinh lại cố gắng tụ tinh lần nữa Hương nữa thật sự thành công Tinh quang thu vào thân thể trần trường sinh Khí thế của hắn không giảm xuống Ngược lại đột nhiên tăng lên Chặn lại huyết hải tùy ác Kiếm phong tán phát ra quang nhiệt Dường như muốn đem viên huyết cầu trong lòng bàn tay chu thông đốt cháy Mà kiếm ý đã bắt đầu có dấu hiệu xuyên thấu huyết cầu Chu Thông sắc mặt trở nên có chút tái nhợt Dây cột tóc đứt đoạn Tóc đen vũ điệu không ngừng trong gió đêm Khí tức tăng lên Cưỡng ép đem kiếm ý nắm ở trong tay Chỉ cần vô cấu kiếm của Trần Trường Sinh không cách nào phá vỡ huyết hại tinh vực Như vậy cuộc chiến này Hắn không có chút khả năng thua cuộc nào Nếu như chiến cuộc cứ phát triển như vậy Kiếm của Trần Trường Sinh bị khống chế Không cách nào lấy kiếm thế kiếm phong Quả thật không có bất kỳ cơ hội phá vỡ huyết hại của Chu Thông Cho dù hắn tụ tinh thành công Dù sao cũng chỉ mới tụ tinh sơ cảnh Cự ly tụ tinh định phong còn có một khoảng cách rất xa xôi Nhưng vô cấu kiếm của hắn không thể động Không có nghĩa là hắn không thể xuất kiếm Bởi vì vỏ kiếm tên Tàn Phong kia Còn ẩn giấu vô số thanh kiếm Suy một tiếng Không gian trong phòng tự nhiên xuất hiện một vết rác Ngoài phòng trên cây hải đường xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm rõ ràng Một thanh cổ kiếm từ vỏ kiếm bay ra Dọc theo thân vô cấu kiếm Đâm vào biển máu trong lòng bàn tay chu thông Thanh kiếm này tên là Việt Nữ Chính là thanh danh kiếm ban đầu mạc phụ muốn hắn tặng nàng Lại không thể lấy được Thanh kiếm này từng ngủ say mấy trăm năm tại bãi cỏ ở Chu Viên Đã sớm tú tiếp loan lỗ Không còn hình ảnh quan mang bức người như trước Nhưng hai năm qua được tàn phong tẩm bổ Đã tái hiện chút phong thái năm xưa Xưa một tiếng, việc nữ kiếm trực tiếp đâm vào trong biển máu Ngay sau đó Vô số thanh kiếm lần lượt từ kiếm trong vỏ bay ra Như tre già măng mọc hướng về phía huyết hải kia đâm tới Mấy trăm năm qua Chu viên kiếm trị mai tán hơn vạn thanh danh kiếm Cho đến Trần Trường Sinh mang theo Hoàng chỉ Tán đi lên phiến Thảo Nguyên Những thanh kiếm này mới tỉnh giấc Cùng Trần Trường Sinh cùng nhau chiến thú triều Phá Chu Lăng Hồn Xu Sau đó chống đỡ Thiên Khung Cuối cùng theo hắn cùng rời khỏi Chu Viên Trở lại thế giới đã từng rời đi thật lâu Có rất nhiều danh kiếm trở lại Sơn Môn Tôn Phái cũ Củ của bọn họ Tỷ như trai kiếm Tỷ như linh quan kiếm Có chút kiếm lại gặp cơ duyên Tỷ như sơn hải kiếm Ma sói kỳ kiếm Có rất nhiều kiếm được người khác giấu ở trong góc quốc giáo học viện Còn có rất nhiều kiếm vẫn ở lại bên người trần trường sinh Ít nhất còn có 6.000 thanh Là chiến hưởng Đồng bào Hôm nay Trần Trường Sinh muốn khiêu chiến một địch nhân cường đại kinh khủng nhất cuộc đời này Đối mặt cục diện nguy hiểm gian nan nhất Bọn họ há có thể đồng ý lùi về sau Bày kiếm lần lượt ra khỏi vỏ, phía sau tiếp trước, la về phía trước Trong lúc nhất thời, đình viện tràn ngập kiếm ý lành lạnh Đường vảo là cây hải đường, ngay cả đá xanh cứng rắn cũng xuất hiện vô số vết kiếm thẳng tắp. Trình Tuấn hoảng sợ hết lên một tiếng. Cảnh giới đột nhiên tăng lên. Hai bàn tay phản phất thiết vãn che ở trước người. Bỏ chạy ra phía sau phòng ướt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện andio.xyz